Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 16 sát thủ tiên sinh ngài nhầm rồi P. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Huy ương đánh vài cái đã làm cho bọn côn đồ trong thê thảm Dạ vô hàm đứng bên cạnh thờ liếc nhìn bọn chúng Sau đó lạnh lùng phun ra một chữ cuốc Vâng vân vân, vân.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 Đó là một người nhìn từ trên xuống dưới không tìm ra hơi người một Đường cong trên mặt cương nghị như được khắc Đôi mắt tĩnh mịch Sống mũi thẳng tắp Bôi hơi mém Ánh mắt lạnh lẽo Ai gặp cũng phải rét ruông Một câu này có nghĩa cả người anh tỏa ra khí lạnh Ừ ừ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 Chúng ta không quyền không thế Ngài tìm lộn người rồi A A A Làm chương này mà vừa làm vừa cười đau cả ruột Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif